các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không vào bằng cửa chính anh cầu mày có án mạng cảnh sát chờ đến anh qua đây giúp bảo vệ hiện trường lạc hiểu thở nhẹ ra người ta duyên động lại có danh tiếng ở quê có chuyện lớn anh tìm đến để bảo vệ tình hình chung cũng không có gì là lạ cửa nhà tỏa ra mùi gỗ mai dưới ánh đèn u ám hàn thác thấy cô bị dọa đến trắng bệch Vô thức nằm lấy tay anh Dù tâm trạng anh bị vụ án Khiến cho chủng xuống Anh vẫn không nhịn được cười Hỏi Một mình em chạy đến đây Là vì lo cho anh Lạc hiểu không trả lời được Mọi hiểm nguy Đều có điểm báo Những điều khác thường Cô đều sợ hãi Trốn tránh Đột nhiên không thấy anh đâu Cô vô thức muốn đi tìm anh Giờ chối thế nào đây Nên cô cúi đầu xuống Không nói lời nào Hàn thác cũng cúi xuống cực kỳ nhẹ nhàng, đưa mặt lại sát gần cô, hồn nhẹ lên tóc cô một cái. Ngày sau đó, trong lòng lạc hiểu như có một sợi dây căng lên. Đây là lần thứ hai trong ngày anh hôn cô. Nhận ra tay cô vẫn lạnh ngắt, anh dịu dàng nói, đừng sợ, cảnh sát sẽ đến nhanh thôi. Vâng, hai người cũng im lặng một lúc, cô lại ngẩng đầu. Vô ý nhìn thoáng qua Khối thi thể trong phòng Sau đó liền nhanh chóng nhìn đi chỗ khác Hạn thác chú ý đến đậm tác nhỏ này của cô Tiến lên một bước Đóng chặt cửa lại Để cô không nhìn được nữa Đúng rồi Vừa nãy thấy em leo tường Bản lĩnh cũng không tồi Trước từng tập vỡ Anh hỏi Lòng lạc hiểu kẽ run Giọng của anh vẫn điểm nhiên như không có chuyện gì Dường như chỉ là tiện miệng hỏi Vâng Cô đáp, anh cười, nắm tay cô bước ra khỏi sân, ngồi xuống một chiếc ghề đá. Tốt, có thời gian, hai chúng ta cùng nhau tập một chút. Lạc Hiệu sững sờ, trông có hiện trường án mạng trong đêm, anh có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy. Là vì tính cách của anh trước giờ vẫn kiên định, hào phóng, hay vì anh vốn là người đàn ông như thế? Hẳn rồi, anh không sợ chút nào sao? Cuối cùng Lạc Hiệu vẫn lên tiếng khẽ hỏi. Dưới ánh sao, anh hạ mắt nhìn cô, ánh mắt anh còn sáng hơn cả sao trên trời. Bỗng nhiên lạc hiểu phát hiện, dù anh có ngồi, lưng anh vẫn thẳng tắp, cường tráng như một góc thông. Dường như cảm thấy câu hỏi của cô rất thú vị, anh nhìn chăm chăm cô, cười. Những việc này trước giờ anh vẫn không sợ, chỉ có chúng nó mới sợ anh. Bên tai lạc hiểu dường như có gì đó vỡ tan, lúc này cô mới ý thức được. Trên người đàn ông trước mặt, rõ ràng còn có một loại khí chất mơ hồ nào đó. Đó rõ ràng là loại khí chất mà cô quen thuộc, cô yêu thích, nhưng đó cũng là thứ mà cô sợ nhất. Hàn thác ngồi trụng hùm trên mặt đất, bật đèn pin soi dấu chân bị mất một nửa trên mặt đất. Lại ngừng đầu, nhìn quanh phòng một lần, đại khái trong lòng đã có phản đoán. Cảnh sát hình sự tiểu đàm vội vàng lên tiếng đến gần. Trông thấy Hàn Thác đeo bào tài trắng đi dày, mẹ nó, thứ chất liệu kia nhìn là biết cao cấp hơn cái cảnh sát nhỏ bọn họ dùng. Hơn nữa nhất cử nhất động của Hàn Thác thoạt nhìn rất tỉ mỉ chuyên nghiệp. Tiểu Đàm không nhịn được khen ngợi, "Anh Hàn, anh không nói chắc chúng tôi cũng không biết, thì ra trước đây anh cũng làm cảnh sát hình sự ở Bắc Kinh." "Thủ pháp của anh, thế nào, phát hiện gì sao?" Hàn Thác đứng lên, bên cạnh là mấy cảnh sát đang hiếu kỳ đương nhiên cũng có người tay chân luống cuống thành phố nhỏ vắng vẻ vài thập niên qua chưa từng phát sinh án mạng trình độ của những cảnh sát hình sự này không cao cũng có thể thông cảm được lúc đầu hàn thác thấy bọn họ đến thủ pháp miễn cưỡng và biểu cảm căng thẳng mới để lạc hiểu chờ ở ngoài phòng còn mình lên trên thật ra không nên lên đó sớm quyết tâm quên hết quá khứ Nhưng bằng máu của một cảnh sát hình sự, lưu chuyển trong cơ thể dù chỉ một ngày, cũng không hề suy giảm đi. Huống chi, chứng kiến hiện trường gây án đẫm máu bạo lực như vậy, anh nhịn không được, có chút ngứa ngáy tay chân. Đàn ông luôn luôn nghiện mấy vài ba thứ, bây giờ anh vẫn chưa chính thức có bạn gái, thỉnh thoảng phạm giới cũng không sao. Nghĩ tới đây, trong lòng hàn thác như có cơn gió mắt lạnh lướt qua, hai mắt sắc bén nhìn chầm chằm thi thể trên mặt đất. Trong lòng dường như rõ ràng hơn, hung thủ là phụ nữ, Hàn Thác lên tiếng. Đám cảnh sát của thị trấn nhỏ khẽ giật mình. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net